tào tháo thánh nhân Đề tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vị diễn đọc quyển bảy chương một trăm oan ngõ hẹp quân tàu đánh tan kỳ binh ô hoàng sau khi vượt qua sông nhu được đi phẳng phiêu chỉ mất vài ngày quân tàu đã đến được thành cổ bình cương thời hán phổ đế phi tướng quân lý quảng từng đóng quân tại đây chống người hung nô thời gian trôi qua khi hung nô chịu thần phục. Nhà Hán cũng bỏ không tòa thành này, nay thành bình cương hoang phế, đổ nát. Tường thành bị gió mưa xói mon khá nhiều, mấy chục dặm gần đó không có một bóng người. Lúc hoàng hôn, bóng tối đổ xuống càng làm tăng thêm vẻ ưu tịch, lại thêm tiếng gió rít gào khiến nó nhiều một tòa thành ma. Đến được bình cương, nghĩa là quân tàu đã đi được hơn nửa đường, chỉ còn cách liễu thành khoảng hai trăm dặm tào tháo không dám buông lời cảnh giác đoạn đường tiếp theo vẫn phải vượt núi băng đèo ông nghe điền trụ nói đứng trên đỉnh núi bạch lang có thể trông thấy liễu thanh vì ở đây rất gần chỗ quân địch nhưng do các ngọn núi cao nhấp nhô che mất tầm nhìn nên chẳng quan sát được gì tào tháo có ý ở lại trong thành vài ngày để binh mã nghỉ ngơi dưỡng sức xong lại sợ quân địch phát hiện ra hỏng hết chuyện đành hạ trại mãi trong rừng sâu yên án đợi lương thảo quân nhu phía sau được chuyển tới mới đi tiếp núi bạch lang cách thành bình cương mấy chục dặm về phía đông ngọn núi này không có những vách đá dựng đứng nhưng một mình nó sừng sững giữa trời trong cao chót vót khiến người ta ngước nhìn mà nín thở khắp núi những cây tùng cây bách cây dâu cây du xen kẻ đủ màu sắc đất đá lẫm chởm bụi gai um tùm một cơn gió thổi qua làm cành thông đông đưa xào xạc Không biết liệu bên trong có quân Mai Phục không. Tào Tháo đưa mắt dò xét xung quanh hồi lâu. Sau rốt, vẫn quyết tâm truyền lệnh, toàn quân lên núi. Ba vạn người cùng lên núi, vốn phải tạo thành một mảnh trời đen kịch. Sông sườn phía tây núi Bạch Lăng có cây rậm rạp. Đã che hết hình bóng của các tướng sĩ. Đây chính là lúc dễ xảy ra bất trắc nhất. Bởi nếu gặp phải quân Mai Phục sẽ rất khó ứng phó. Hơn nữa rừng sâu kín mít cũng khiến binh sĩ dậy bị lạc quân tàu không dám dựng cờ giống trống lệnh cho tướng lĩnh các bộ liên tục báo cáo tình hình cứ đi được một đoạn lại tạm dừng điểm quân chỉ mong sao mọi người im xuôi để giữ im lặng tất thảy binh sĩ phải ngậm một cành cây trong miệng cho nên ngoài những tiếng sột sột nhỏ ra chẳng còn tiếng động nào khác cũng may ngọn núi có địa chất chắc chắn xương dốc thoi thỏi dễ leo kỵ binh thuận lợi dắt ngựa Tào Tháo không cần thân binh diệu, cũng chẳng cần chống gậy. Chỉ vịnh vào những gạch cây bên đường cũng bớt được không ít sức. Đại quân bắt đầu leo núi từ lúc trời vừa sáng, qua giờ tí đã có thể đặt chân lên đỉnh. Chưa kể binh lính còn đủng đỉnh gậm lương khô giữa đường. Sau giờ ngọ, Tào Tháo cũng lên được đỉnh núi. Hóa ra ngọn núi này chỉ rậm rạp ở phía sườn núi. Còn lên trên lại rất quan quả. Có cả một bãi đất trọc. Chỉ có vài thân tùng, cổ thụ, sân sững bên những tảng đá, có thể chỉnh đống đội hình ngay tại đây. tào Tháo chưa kịp thở đã thấy hình ngung, không lưng chạy lại, vẻ mặt đầy lo lắng, có quân địch. Là quân xích hầu đi tuần không ạ hình ngung sắc mặt tái mét. Hai môi rung bận bật, là một đội quân lớn. Nhưng hình như chưa phát hiện ra quân ta ở trên núi. Toàn quân dừng lại, không được leo núi nữa. Tào Tháo cứ nói giọng dạc nhưng tim đã đập mạnh. Hỏng rồi, núi Bạch Lan nằm ở mé tây Bắc Liễu Thành Nếu đạp đốn đặt trung tâm phòng ngự ở đường Duyên Hải phía đông nam, thì không thể nào lại có đại quân xuất hiện quanh đây được. Hẳn là, hắn đã biết hướng đi của quân ta. Suốt đường đi ta đã vô cùng thận trọng, thế mà vẫn để lộ hành tung. Hộ báo kỵ bảo vệ Tào Tháo nhanh chóng di chuyển sang mấy đông đỉnh núi. Chúng nhân khẽ khăn nằm rạp xuống đất. Còn Tào Tháo phân nhấp nhõm, nấp phía sau một cây tùng. thò đầu sao quan sát? Ông chưa giật mình kinh hãi Đứng trên cao có thể nhìn được rất xa, quân Âu Hoàng chỉ cách chân núi khoảng 6-7 dặm. Những lớp bụi đất tung lên, mù mịt Đang hướng gần về phía này, quân Âu Hoàng đông. Quân Tào ít, lại chỉ cách nhau trong găng tức. Nếu bọn chúng ẩu ạt tấn công lên núi, quân Tào hẳn sẽ chuốt ngay lấy thất bại. Còn nếu bọn chúng không chế con đường huyết mạch, bao vây bốn mặt chẳng đứt lương thạo và diện quân phía sau thì ba vạn tướng sĩ cũng sẽ chôn thay trên ngọn núi hoang vùng tái ngoại này tào tháo say người dựa lưng vào thân cây nhăn mài ngẫm nghĩ đúng lúc ông cúi đầu xuống thì thấy diêm nhu chạy đến chỗ mình vội hỏi ngươi qua lại lâu với người hậu thử nhìn xem bọn chúng như thế nào rõ diêm Nhu rón rén bước lên phía trước thò cấu ra ngoài rồi cười nói không có gì đáng lo sao Tào Tháo như vớ được cộng rơm cứu mạng. Vì sao? Diêm Nhu ngẩng đầu lên nói, người Âu Hoàng và Tiên Ti đánh trận chủ yếu dựa vào kỳ binh. Không biết dùng trường thương đại kích, đội quân tinh nhẹ nhất của chúng đều kết hợp với cung cứng và mã tấu. Đội quân dưới chân núi ti đông, nhưng có ít kỵ binh lại sử dụng nhiều loại binh khí khác nhau. Chắc chắn không phải tinh binh dưới trứng đạp đống, có lẽ là... Tào Tháo hiểu ra, ít ngư muốn nói quân địch chỉ vừa mới biết tin cho nên điều tạm đội quân này tới. Còn đội quân tinh dậy đang phân tán các nơi vẫn chưa tới kịp. Đúng vậy, có vẻ đạp đống trường tập các bộ lạc dù một gần liễu thành tám phần huynh đệ viên thượng, ở trong đội quân này. Định lấy nhiều nạp ít buộc chúng ta phải rút quân. diêm nhu chấp miệng nói, binh pháp có câu, trí chi tử địa như hậu sinh, chúng ta phải liều mạng, xông lên, đánh ít bọn chúng. Tiểu tử này vốn đọc ít sách, biết được đôi câu trong binh pháp, không ngờ có lúc thật sự dùng tới tào tháo gật cù tán thưởng song không tin tưởng vào cách này diêm nhu tuổi trẻ ngông cuồng trận này không đơn giản như hắn nói ông nghĩ vậy lại ngẩng đầu lên quan sát lần này nhìn thấy rất rõ đại quân Âu hoàng trận thấy lỏng lẻo Kỳ binh và bộ binh xen lẫn vào nhau di chuyển hấp tấp đám quân này ăn vận khác nhau lẫn lộn đủ kiểu tên mặc áo vải tên mặc áo giáp sắt tên khoác da thú còn có những kỵ binh cởi ngựa trận Chẳng có nổi bộ yên cương, tử tế Điểm yếu của dân du mục khi tác chiến Là không có trận thế Đội hình trước mắt càng để lộ Trong ngàn sơ hở Vấn đề lúc này là quân sĩ Tàu Danh Và ô hoạn chênh lệch nhau quá lớn Dù cho quân Tàu tập kích thành công Cũng khó thoát khỏi vòng vây của bọn họ Chiến sự kéo dài tất rơi vào nguy khốn Tàu Tháo đang phân dân Đột nhiên Diêm Nhu chỉ tay nói Đó chính là đạp đúng Không được chỉ trỏ, cẩn thân bị lộ Tào Tháo đạp vào cánh tay hắn ta. Cách xa thế này, ngươi làm sao nhận ra đạp đúng? diêm Nhu bị đạp đau điếng không dám kêu ca. Mãi một lúc sau mới lấy lại hơi thở bình thường, mặt đỏ phân phừng Ngài lại xem đi. Trong cánh quân đó, có kẻ cầm cờ bạch mau. Đó là cây cờ do viên thiệu ban cho. Đạp đốn đi đâu, cũng đem theo làm cờ xoái. Tào Tháo nhìn thấy rõ ràng, ngọn cờ bạch mau phất phơ hàng đầu đó. Có kiểu dáng giống hệt của nhà hắn. Rất đáng để liều một phen Bắt giặc phải bắt tướng trước Lấy được đầu đạp đốn thì chẳng cần đánh tiếp nữa Nghĩ đến đây Ông nhìn xuống đường núi Chuyển lo thành mừng Xem xét kỹ lượng địa hình núi Bạch Lan Ông mới nhận ra Chân núi phía Tây cây cối âm tùm Trong khi mé đông lại quang đảng Phẳng phiêu Không có ngọn cây cao nào Kỵ binh có thể lao xuống dưới từ sườn núi bên này Đúng là một chỗ lý tưởng để tập kích Nhìn quân địch càng lúc càng tới gần lác đác có mấy tên xích hầu tiếng xác chân núi tào tháo nhận thấy tình thế vô cùng cấp bách lập tức cho gọi chúng tướng phân phối nhiệm vụ ông chia binh mã ra làm ba ngã từ hoảng thống lĩnh một đội quân giữ con đường phía nam quân của trương cáp giữ con đường phía bắc hai kính quân này cùng xông ra quấy nhiều quân địch trước còn trương liêu đóng quân ở giữa giữa con đường còn lại cùng với kỵ binh U châu thuộc bộ phận của tiên vua phụ và diêm nhu làm tiên phong đánh thẳng vào bản bộ binh mã của đạp đốn trong lúc hai cánh quân tả hữu giao chiến với địch nhất định phải chém chết đạp đốn ngay giữa trận tiền quân lệnh vừa ban xuống liền có những tiếng ồn ào dù đỉnh núi có rộng thêm nữa cũng không đủ chỗ cho ba vạn người dàn trận binh mã phía sau chưa lên được đỉnh núi đã phải xếp vào hàng kỵ binh nhốn nháo tìm chỗ đất băng để leo lên lưng ngựa có kẻ khiêng trống cuốn đến nội không biết đặt đâu ông ào hồi lâu chưa xếp xong đội hình tào tháo sốt ruột đi đi lại lại nhưng chẳng có ích gì Lại sang mé đông quan sát Đúng lúc ấy một tên xích hậu phía ô hoàng tế ngựa tới Chỉ cách đỉnh núi khoảng 100 bước Tào Tháo sơ ý quên nấp đi Thế là ông và tên lính đó Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng Mấy ngày này Tào Tháo đều mặc sẵn Áo giáp sắt đội mũ đau mâu Nhìn một cái là biết ngay tướng Hán Tên xích hậu trông thấy ông Cũng giật mình Vội ghi ngựa quay lại báo tin Đúng lúc này Diêm Nhu Bỗng nhảy vọt ra gương cung cài tên Bắn một phát trúng yết hậu tên lính Cái sát từ từ rớt khỏi lưng ngựa, còn con ngựa dường như chưa bị kinh động, vẫn đứng im tại chỗ, dìm dù lại phóng một mũi tên nữa. Trúng con mắt bên trái của con vật, mũi tên xuyên thẳng vào ốc, khiến con ngựa chỉ kịp hí lên một tiếng dài, rồi hai chân khủy xuống đất, bất động. Một người, một ngựa, thình linh biến mất giữa rừng xanh bạc ngang, trong lúc đại quân ô hoàng ở phía dưới còn cách đó vài dặm. Nếu không quan sát kỹ, cũng vẫn phát hiện ra được. Chỉ hai bữa tên mà đổi được chút thời gian quý báu Nguy hiểm quá. Tào Tháo nấp sau thân cây lớn, mồ hôi túa ra. Tiểu tử người có thể bắn trúc Phật ở xa, cả trăm bước, thuộc bắn cung lợi hại lắm. diêm nhu vội quỳ xuống nói nịnh, mặt tướng chỉ có chút tài mọn. Chú không chỉ huy thiên binh vạn mã, mới thật lợi hại. Tào Tháo nào có tâm trạng, ngán nịnh nọt. Người chưa lo việc ở đây nữa, mau dẫn quân bản bộ đi đi tướng lệnh các bộ vất vả hồi lâu mới tạm chi quân ra được ba đường thì xích hầu phía địch lại tới lần này có hơn chục kỵ binh không thể nào giấu được nữa đến nước này chỉ có thể quyết một trận sống máy tào tháo dầm chân quát binh mã tả hữu xong trận không được thúc trong nghe được câu này từ hoảng về trương cáp dẫn đầu hay cánh quân tả hữu lao xuống núi kỵ binh ở phía trước bộ binh theo sau phút chốc đã ra khỏi đỉnh núi khi những tên xích hầu nhận ra điều bất thường Vô số quân tàu đã xông tới trước mặt, không kịp quay ngựa mà chạy. Lớn ngớ bỏ mạng ngay tại trận. Đúng như tàu tháo dự liệu, đạp đốn nhận được quân báo trước đó không lâu. Có mấy người dân ô hoàng thả gia súc ở phía tây núi Bạch Lan, tình cờ trông thấy quân tàu đi lại ở thành Bình Cương, bỏ hăng, liên trở về bẩm báo, đạp đốn kinh sợ. Tình bình chứa trứng của hắn đều đã phái tới các cửa ải quan trọng ven biển. Hắn chỉ có thể tập hợp huynh đệ, viên thị, ô duyên, tàu phó duyên, cùng với những thân binh của mình mặc khác trưng dụng trai trắng trong cả tộc. Tạm thời cơm được 10 vạn quân, hắn định chiếm núi Bạch Lan trước, chặn đường tiến quân của tàu tháo, đợi binh mã các lộ quay về, cứu viện, mới xong ra diệt sạch quân tàu. Lúc này quân Âu hoàng ở dưới chân núi vẫn không hay biết gì. Xong hai vạn người ủng ủng lao xuống sườn núi, há lại không phát giác ra, bỗng nhiên mặt đất bên dưới rung chuyển lại gây đâu đó có tiếng le khen Quân Âu Hàng vừa ngẩng đầu lên, lại thấy trước mặt bụi bay mù mịt quân tàu đã xông tới. Quân Âu Hạng vội dừng lại dàn trận, nhưng binh mã dẫn đầu, hai quân cách nhau chưa đầy hai dặm, muốn bài trận cũng không còn kịp. Quân Âu Hạng nháo nhác nhìn hai cánh quân tàu sắp vọt tới trước mặt, mà vẫn chưa xếp được đội hình. Chỉ biết lún cuốn, bắn tên chống trả. Một trận mưa tên, bay về phía quân tàu, mười mấy kỵ binh ngay lập tức ngã ngựa, nhưng quân tàu đã tiến sâu vào quan ngoại hơn 400 dặm. Lúc này chỉ có thể tiến chứ không thể lùi Buộc phải tận sức chiến đấu Huống chi quân tàu lao từ trên sườn núi xuống Khi thấy sụt sôi Một trận mưa tên đầu ngăn được họ Hai cánh quân tả hữu giảm lên sát chiến hữu Mà tiến Chớp mắt đã lao vào trận hình Quân ô hoàng như mũi dùi Khuấy lên một mạng mưa máu gió tanh Tào tháo đứng trên núi quan sát Nhanh chóng trường tiếp lệnh thứ hai Đội quân trung tâm xuất khích Giống trống cho ta Trống trận đặt trên đỉnh núi vang lên ầm ầm tựa như sấm nổ giữa bầu không trương liêu tiên Phu phụ diêm nhu dồn sức dẫn đội kỵ binh tinh nhảy lao thẳng xuống chân núi như tên bắn không thèm để ý trận thế hỗn loạn thế nào cứ nhắm chỗ có ngọn cờ bạch mau của đập đống mà xông tới chém giết cánh quân này xông trận như giọi thêm cáo nước lạnh vào chảo dầu đang soi khiến cho người rơi ngựa đổ thay xác tứ tung chiến mã giẫm lên gót nhau đau thương bài tán loạn gió vùng tái ngoài cuốn bụi đất tung lên quyện với màn mưa máu, tướng sĩ bị thương, ngã lăn xuống đất, bị đại quân dẫm thành đống thịt nát, máu me bê bết; những con ngựa mất chủ, đâm ngang, đâm dọc, kêu húi thảm thương; những đầu người bị chém đá qua đá lại, nhai nhụa đất cát; quân ô hoàng bị đột kích giữa đường, không kịp ứng phó thương vong nặng nề. Nhưng dân du một kẻ nào cũng là dũng sĩ, thuần thục cung bả, dũng mãnh thiền chiến. Nếu đấu tài đôi thì người hắn thua xa cho nên chỉ một lát sau quân âu hoàng ổn định được trận thế ra sức phản công chém giết có kẻ ngã xuống đất con chặt đứt chân ngựa tàu quân có kẻ bắn tên khiến quân tàu ngã dưới dụi đội quân của đạp đốn toàn những dũng sĩ thiện chiến nhất rõ ràng bọn họ đang ở vào thế bất lợi thế mà nhìn bộ quân của trương liêu xông tới cũng không thèm tránh đi còn ngỡ mặt nghênh chiến tướng âm lòng quyết tử lính đâu thể tham sống tàu quân chém giết một hồi không phá tan được quân âu hoàng trái lại còn dần đối sức quân tàu vượt đường xa tới chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ lúc này đã cùng sức trong khi đó phía sau đạp đống, vẫn có những đội quân nồm nộp chạy tới tiếp viện bao vây đám người trương liêu quân tàu dần rơi vào thế bất lợi tàu tháo thấy quân ô hoàng xông ra đen kịch, ước chừng đạp đống có cả chục vạn binh mã còn mình chỉ có ba vạn quân cứ thế xuống núi e rằng toàn quân sẽ bị diệt sạch tàu tháo nhìn đâu đốc hậu báo kỵ tàu thuân đứng cạnh các người cũng xông ra đi chúng đệ sau tào thuần ngạc nhiên hỏi lại đúng vậy tào tháo nói chắc nịch để cô nhớ chúng ta đánh bại viên đàm như thế nào trong trận nam bị chứ trận đánh hôm nay cũng giống vậy đám người hầu này vì lợi mà tụ lại binh bại người tan chỉ khi giết chết đạp đốn mới xoay chuyển được cục diện tàu thần hơi do dự tình thế hiện giờ không giống với trận nam bị khi đó quân ta và viên đàm thế lực ngang nhau khó phân thắng bại nên quân hậu báo kỵ trở thành nhân tố quyết định thắng bại còn trước mắt địch đông ta ít nếu đưa hết quân hậu báo kỵ xuống núi tham chiến chẳng may quân địch vòng lên đánh lén tàu tháo thì sao có nên xuống dưới không đây ông ta còn do dự hàng hạo đứng lại phía sau nói đừng do dự nữa nếu bọn trương liêu bị diệt người hầu đánh lên chúng ta cũng chết chẳng bằng xuống dưới quyết một trận sống máy đúng thế chính tàu tháo cũng nghĩ như vậy thò đầu ra cũng chết dù cổ này cũng chết ta đã vào sâu trong đất địch Không thể trở ra được Phải quyết đánh tới cung Tào thuần khứa chữ hàng hạo, xử hoáng Ai nấy đều vung thương lên Dẫn 3.000 quân hộ báo kỵ theo gót Trân Liêu Leo thẳng về phía đạp đống Tào tháo cũng không ẩn nấp nữa Hiền ngang, đứng phía trước cây tùng vài bước Ông muốn cho các tướng sĩ của mình biết rằng Ông đang xác cách cùng với họ Bên cạnh ông lúc này chỉ còn lại hơn chục vệ binh Do đạn triển đứng đầu Cùng với Lâu Khê Khiên chiêu hình ngôn và điện trù Quân hậu báo kỵ tham chiến tình thế lập tức xoay chuyển. Các tướng sĩ trong thấy thân binh theo hậu chúa công cũng tới. Sĩ khí đang giảm bỗng tăng cao. Mọi người đều hiểu ý đồ của Tào Tháo. Bất chấp bốn phía có bao nhiêu quân địch vọt tới, tất cả đau thương, kiếm kích, cung nỏ, tên bắn Điều chỉ về phía bản bộ binh mã của đạp đúng. Tào Tháo căng mắt theo dõi chiến trường, bàn tay bám vào thân cây bất giác cấu rách vỏ cây. Trong suốt hơn 20 năm cầm quân, trận chiến ở núi Bạch Lan là lần mạo hiểm lớn nhất đậu hung hiểm vượt xa trận biển thủy quan độ đúng là không thành công cũng thành nhân chợt nghe có tiếng thét chói tai hai vị binh trúng tên ngã xuống năm tên ô hàng mình khoát gia hộ tay cầm đao tiện xông lên từ phía nam đặng triển có kiếm thuật bậc nhất tào danh lập tức rút kiếm nhào tới ông ta vừa giết được một tên thì thanh kiếm gậy đôi do dùng sức quá mạnh dũng sĩ ô hàng thiện chiến thấy kẻ đối diện bản lĩnh hơn người nên cả bốn tên còn lại xông vào đặng triển tay không tất sắc Nhìn bốn thanh trường đao, bộ tới gái mình. Bèn lộn một vòng, chớp mắt đọt được thanh đao từ tay địch. Tuyệt chiêu tay không đọt đau sắc của ông ta, đúng là sức quỷ nhập thân. Chúng thầy vệ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hơn chục cây đại kích thọc ra, bốn tên lính hồ chết ngay tức khắc. Không ổn rồi, vẫn còn nữa. Điền trù tinh mắt, nhìn sang phía nam. Giữa bụi cây lùm xùm còn có mười mấy tên ô Hàng, Vinh Canh Bò Linh. Hiển nhiên, chúng cùng một bọn với năm tên ban nãy tào tháo hốt quãng thét lớn đặng triển giao cả cho người đấy đặng triển đáp một tiếng lại thấy tào tháo ném binh khí về phía mình vội đưa tay đỡ lấy lúc cuối nhìn xuống mới biết là ý thiên kiếm kiếm này được làm toàn bằng sắt dài gần 5 thước lưỡi kiếm trọng một thước to hơn rất nhiều so với những thanh bội kiếm thông thường vừa có thể coi là kiếm vừa có thể coi là thuẫn là binh khí sắc bén có một không hai trong thiên hạ đặng triển vui mừng hô hào chúng thì vậy bảo vệ chú công tất cả theo ta đoạn song ra đón đầu quân địch người ô hàng giỏi bắn cung nếu để bọn chúng vượt tới gần tào tháo hẳn sẽ mất mạng trận triển dẫn đi về đi khỏi bên cạnh tào tháo không còn một thân binh nào thời trẻ ông và lâu Khê cũng từng luyện binh khí cởi ngựa bắn cung nhưng giờ hai người đã ngoài 50, không còn giữ được bản lĩnh trước kia hình ngung chỉ là một thư sinh yếu ớt trói gà không chặt sung sậy nấp sau thân cây còn khiên chiêu điện trù cũng có thể chống đỡ vài chiêu xong bản lĩnh tầm thương, xông ra chỉ càng thêm rối chỉ biết rút bòi kiếm bảo vệ tào tháo tuy quân xấu hai bên ngang nhau nhưng người hán không đấu lại ô hoàng khi đánh đơn vừa mới giao đấu mà hai thì vệ đã đau gục xuống đất tất cả phải trông vào đạn triển nhìn các binh sĩ gặp bất lợi lâu khê và hình ngôn nhanh trí mỗi người một chân đạp trống trận lăn xuống sườn dốc cách này thật hiệu quả người ô hoàng không biết đầu đuôi thế nào Vội vàng né tránh, đặng triển thừa cơ nhảy lên. vung thanh ỉ thiên chém cục hai tên người hộ đang thất thân. Chúng thì vậy ai nấy liều mạng chiến đấu. Cuối cùng cũng hạ cục hơn chục tên, định đánh lén. Nhưng bên mình chỉ còn lại bốn người. Đánh trận đến nước này sự sống chết cơ chỗ xoáy như chỉ mành treo chuông. Chỉ cần quân địch xông lên một lần nữa, Tào Tháo sẽ phải bỏ mạng. Mấy người nhìn những xác lính ô Hàng, còn chưa kịp Hoàng Hồn. Phía chân núi lại rộ lên tiếng hò reo. Không rõ là chuyện gì. Quân ô hạng bỗng nhiên bỏ chạy tan tác như bầy ông vỡ tổ. Ngọn cờ bạch mau của đập đống chào đảo, rồi rơi xuống giữa đám loạn quân. Hổ bất kỵ đã giết chết thuyền Phu đạp đống, chúng ta thắng rồi. Tàu công phản tuế, tàu công phản tuế. tiếng sao dần trở nên rõ ràng, thật quá may mắn. Tàu tháo bỗng cảm thấy sức lực trong người, bị rút cạn. Ông gọi tụt xuống gốc cây tung, thở hổn hển Tháng 8 năm Kiên An, thứ 12 Tào Tháo đương đầu với Đại quân Đạp đốn tại chân núi phía Tây, đỉnh Bạch Lan. tướng sĩ ba quân không hề đau núng, lấy ít thắng nhiều, phá tan quân Âu Hoàng, đạp đốn chết dưới lưỡi đao của Hậu Báo Kỵ. Các bộ lạc Âu Hoàng như rắn mất đầu, lòng người hoang mang, liên quân ba quận Hậu Bắc binh, Liêu Tây và Liêu Đông lập tức tan rã. Tào Tháo dễ dàng lấy được Liễu Thanh. Hàng phục hơn 20 vạn quân dân người Hậu và người Hán, huynh đệ Viên Thượng, Viên Hi may mắn thoát chết, biết mình không thể cứu vãn tình thế. Bên cùng với Tâu Phó Diên, Âu Diên và Lâu Bang trốn đi nương nhờ Thái Thú Liêu Đông là Công Tông Khang Tào Tháo chỉ ở lại Liễu Thành nửa tháng Sau đó giao hết những việc còn lại cho Khiên Chiêu và Tiên Du Phụ xử lý Còn ông cấp rút thu quân trở về Lúc này nước lũ đã rút bớt Các cửa ải đều thông suốt nên có thể đi theo đường lớn, ven biển Thực sự cũng chưa thấy gọi là đường lớn Bởi đất Liêu Tây lấy đầu ra đường Cái quan chẳng qua trong mắt những tướng sĩ tàu quân đã phải trải qua muôn ngàn gian khổ trên đường tiến quân thì con đường này rộng rãi hơn nhiều so với đường rừng núi hiểm trở ở quan ngoại sau trận đại chiến tàu tháo cũng tha lỏng tinh thần đúng đến hành quân mặt trời cao ba ngọn sao mới lên đường đến khi trời giá nham tối đã hạ trại binh sĩ vui sướng quá đỗi dọc đường luôn miệng ngâm hát như thể đang du sơn ngoạn thị có lúc rảnh rỗi còn tới chỗ dân địa phương nếm thử con dây con cá chúng nhân cứu tận hưởng nhân giây phút nhàn nhã hiếm có rời khỏi liễu thành đã hơn một tháng mà đại quân vẫn lanh quanh trong địa phận liêu tây một hôm lâu khay cởi trên lưng ngựa phóng mắt nhìn xung quanh thấy tướng sĩ ba quân dán vẻ lười nhát hành quân chậm trễ liền mách bảo tào tháo mạnh đức ngày xăm kìa đám lính càn rỡ này lười biến đến thế nào trương liêu từ hoảng cũng chẳng ra sao tôi mà là thống xói hẳn phải mắng bọn chúng một trận đừng tưởng tí công lao là giỏi lắm Tào Tháo không thèm ngẩng đầu lên chỉ kéo dài cương cười nói Đạo cầm quân giống với vi chính đều phải mềm rắn hài hòa chúng tướng đã chịu nhiều vất vả cũng nên nghỉ ngơi một chút muốn xét theo quân Pháp cũng phải đợi dày đến huyện dịch quân sư đã phái vô cấm tới trước đón chúng ta mấy ngày nữa có thể hội hợp Ngài muốn cho tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức sao không ở lại liễu thành thêm ít ngày lâu khê cảm thấy khó hiểu Âu Hoàng vừa mới quy thuận chúng ta nên vẫn còn hoài ghi. Nếu đại quân đồng trú lâu ở đó, người hộ sẽ lo sợ rằng Tháo ta muốn ý hiếp bọn họ. Ta đi rồi, bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khiên Chiêu và Tiên Du Phụ đều có quan hệ tốt với người Âu Hoang. Một thời gian sau nhất định có thể khiến cho họ thành tâm quy phục. Tào Tháo nói đến đây, ánh mắt đầy phấn khởi. diêm Nhu nói với ta rằng các bộ lạc Âu Hoang có nhiều người tốt. Ta để cho họ thường giữ ngựa. Sau này đánh trận không phải lo thiếu kỳ binh, Nhưng lâu Khê lại không lạc quan như vậy. Có điều này tôi phải nhắc ngài. Ngày chứ quên, chúng ta giấc giả tới nơi khí ho cò gái này để giết viên thượng viên hy. Giờ bọn chúng lại cấp đích, chạy sang liêu đông. Liệu có thông đồng với công tung khang? cuốn đất lấn vào không? Chúng ta rõ ràng thắng trận. Lại chẳng có gì đáng lo sẽ có một tiếng trống rung đến thẳng vào liêu đông. Vội vã thu binh thế này, chẳng nhận đáng tiếc mà còn để lại hậu hoạn Hàng hảo, theo sát phía sau Tào Tháo, lời này của Lâu Khê. Cũng chính là lời ông ta muốn nói từ đầu, nhưng ông ta thân là trung hậu quân, nên không tiện ngăn cản quyết định của Tào Tháo. Lúc này thấy Lâu Khê nói với tư cách là lão bằng hữu, ông ta cũng hồ theo. Mạc tướng cho rằng lâu tư mã, nơi cũng có lý, đại quân rút khỏi Liễu Thanh. e là công tôn khang sẽ thừa cơ xâm phạm. Cha con công tôn thị cũng từng xưng là Liêu Đông Vương đó thôi. Tào Tháo kỳ lớn. Liêu Đông Vương, to gan thế kìa. Lão phu đang đợi hắn chân đầu huynh đệ viên thị, các ngươi không cần nói nữa. Không lâu sau, sẽ rõ thôi. Hàng hạo và Lâu Khê thấy ông vợ đón, lại đưa mắt nhìn nhau. Chưa biết tiếp theo nên khuyên như thế nào, thì hình ngung, hấn hở, thúc ngựa chạy lại, chứ không? Chúng ta hạ trại ở đây chứ. Lâu Khê cao mày, hạ trại sau Hôm nay chưa đi được mấy dặm. Vừa mới sang giờ rủ, còn sớm lắm đấy. Không sớm, không muộn, vừa đúng lúc. tào Tháo chỉ tay về phía tây nam nói. Thành tiên sinh vừa nói với ta, đó chính là núi Kiệt Thạch. Lên trên đấy ngắm cảnh biển rất hùng tráng, chúng ta hạ trại sớm. Lên núi thưởng ngoạn, chẳng vui sao. Lần rút quân này không phải đề phòng kẻ địch, quân tàu hạ trại, rất đơn giản, không đào chiến hào. Cấm trong rào, chỉ dựng tạm liều bạc. Lát sau, tàu tháo đến dưới chân núi Kiệt Thạch. Hình ngôn điện trù lâu Khi đi hai bên. Các tướng trường liều Diêm Nhu cũng theo góp vui núi Kiệt thạch nằm sát bờ biển cây cối thưa thớt dường như được đắp lên từ những tảng đá xù xì gốc cạnh nhìn từ dưới lên ngọn núi tựa như một tảng đá lớn được ông trời dời đến cạnh biển Thực ra thế núi còn cao và hiểm trở hơn núi bạch lan nhưng tâm trạng của mọi người đã khác họ lên núi bạch lan hành quân đánh trận còn ở đây chỉ đơn giản là ngắm cảnh nhưng dù phải vất vả trèo lên ai cũng nói cười râm rã lớp sỏi đá sải đường gốc cạnh rất khó bước qua chỉ cần sờ dậy một cái là ngã trèo chân hoặc cẫy xương di chơi bọn khứ chủ đang triển rất sợ tàu tháo bị thương cẩn thận từng tí như muốn bế ông cùng với mấy vị tiên sinh kia lên tàu tháo được thì về diu dắt lên đỉnh núi ngồi thở hổn hển quay đầu lại thấy Điền Trù vẫn đang vất vả bò lên liền đưa cánh tay ra nói Điền Tiên Sinh dẫn đường cho đại quân có công lớn nào lão phu kéo ông lên không dám phiền minh công thảo dân tài trí hàng kém không đáng để ngài cúi người dìu dắt điện trù không nắm lấy tay ông mà bấu vào một mỏm đá tự trèo lên đúng là một lời đối đáp chứ đầy ân ý sâu xa Tào tháo mỉm cười cũng không nói gì hít thở mấy hơi rồi đứng dậy nhìn xa xa về phía nam biển khơi mênh mông xinh ngát một màu những con sông lớn nhấp nhô xô vào tảng đá ngầm bên dưới núi kiệt thạch bắn cao hàng mấy trượng mang theo tiếng cầm thét dữ dội Bọn lâu khê, trương lưu, leo lên được đỉnh núi. Nhìn cánh tường hồng tráng cung ồ lên tán thưởng, hình ngung cười nói, đẹp quá. Đúng lúc thủy triều lên, trăm sông đổ vào biển, sóng sâu ào ạc. Cảnh tráng lệ thật không ổn chiến này. diêm nhu ít tuổi thâu lỗ, nhưng cũng cảm nhận được vẻ tráng lệ. Bất giác hỏi. Ai cũng đều nói trăm sông chảy về đông, đổ vào biển. Vì sao các con sông trong thiên hạ không chảy về hướng Tây, không chảy về hướng Bắc, mà chỉ chảy về hướng Đông? Nghe vậy mọi người bật cười ha hả Hình ngung nói Tương truyền Thời xưa cung công và chuyên hút tranh ngôi vua Cung công thua trận Tức giận vào núi Bất Chu Khiến cho cột chống trời đổ Dây buộc đất đứt Nữ oa liền đá vát trời Chặt chân ngao đỡ bốn cực Nhưng do trời bị hụt phía tây bắc Nên mặt trời mặt trăng đi về phía đó Đất bị hụt phía đông nam Nên sông ngòi điều đổ về phía đó Cung công dở núi nữ oa vát trời Người xưa thật loại hại, dìm nhu lớn lên trong bộ lạc du mục, chưa được đọc sách nhiều, thấy hành ngùng lắc lư cái đầu, ra vẻ đạo mạo. Bèn tin là thật. Hành ngung thấy hắn hứng thú với chuyện này, lại càng chế diệu Thời thượng cổ. Người có dị năng, nhiều vô số. Ví như thật cung tiễn mà người giỏi, người có biết tuân tử? Bách phát thất nhất, bách túc vị thiền xạ không? Trong số người xưa có hậu gậy giỏi nhất, ông ta là vua của bác địch. Từng bắn rơi chính mặt trời, người có tài bắn cung nhưng chỉ dạng tâm thương khi nào bắn rơi được mặt trời mới gọi là tuyệt đỉnh nói đoạn ông ta còn vước sâu giả bộ nghiêm túc diêm nhu nghe xong mặt mũi sầu rỉ mới sau thở dài hay kỹ ra bắn mặt trời cũng không khó tôi có thể ngắm chuẩn nhưng tiếc là không đủ sức bắn tên đi mọi người ông bụng cười rằng sặc diêm nhu lúc này mới sực hiểu ra hình tiên sinh ông gạt tôi nào có người bắn súng mặt trời chứ hình Ngung mõm mỉm cười từ đầu ta đã nói là truyền thiết còn gì Trong sách mạnh tử và hoài nam tử Đều có chép Không tin ngươi hỏi chúa công đi Tào tháo không để ý câu chuyện của bọn họ Vẫn mãi ngắm nhìn biển lớn Tâm trạng đã cuốn theo những con sóng Mặt biển như đang phản chiếu thời đại Xuất hiện lớp lớp anh hùng hào kiệt này Đóng trọng dĩnh Ngang ngược bá đạo nay ở đâu lão phong tiên dũng mãnh Vô sông Ở chúng nào Có thấy được uy phong của một viên công lộ Từng tiếng quyền xưng đế Không khách ngạo mạng không Hay có thể tìm được dấu vết của một viên bản sơ. Từng khí phách lớn lao, rung trời chuyển đất, sóng to không ngừng đại cát. Bọn họ tự như những lớp sóng lớn kia, và phải đá ngâm, tan biến không còn một tiếng động. Dì có Tào Tháo vân vỗ giao dạc, đi qua bão táp mà đứng vững không đổ, muốn làm chủ sự, chim nói của thiên hạ. Tào Tháo tâm trạng ngây ngất, hai mắt liêm chim, lắng nghe tiếng thủy triều, mặc cho ngọn gió lòng lộng, thổi tung vạt áo và chầm sâu để tìm bạc. Chúng nhân thấy ông phiêu dư như vậy Cũng không nói gì nữa Im lặng đứng cạnh ông trên đỉnh núi Điềm trù khi đi Rất tán thưởng cảnh núi rừng ở ngoan ngoại Nhưng lúc này lại tỏ ra thờ ơ Tìm một phiến đá phẳng phiêu ngồi nghỉ Người của đức nhân thích núi Người có đức trí thích nước Tâm cảnh của ông ta Khác hẳn tào tháo Không biết bao lâu sau Mặt trời đỏ rực Dần biến mất sau gọn núi Một phần trăng non Khi mờ khi tỏ giữa những cơn sóng ngoài khơi Đám bay hồng lơ lửng trên bầu không. Mặt biển bị nhộm vang, sóng cũng vội nhẹ hơn. Hình như thủy triều sắp rút, Hình ngung bạo gan, Kéo tay áo Tào Tháo, Nói khẽ, chứ không? Chúng ta nên quay về thôi, Trời tối không tiện xuống núi. Tào Tháo không thèm đếm xỉa đến ông ta, ngẩng đầu ứng ngực, Phất ống tay áo, Cao giọng ngâm rằng, Lên núi kiệt thạch, Ngắm nhìn biển khơi, Mênh mông sống nước, Sơn đảo chơi vơi, Cây cối xanh tốt, hoa nở khắp nơi, gió thu xe sắt, sóng lớn cuộn trào. Trăng trời luôn chuyển, từ giữa trùng khơi, ngân hạ sáng rực, từ nơi biển trời. May mắn lắm thay, chí này cất lời. Lời ngâm vừa dứt, mọi người lại ồ lên, nhưng không phải tán thưởng thúy triêu mà tán thưởng tài hoa của Tào Tháo. Những câu thơ xúc tích phát họa rõ nét cảnh đẹp trước mắt, đồng thời thể hiện được sự hùng tráng của biển cả. Quả là tuyệt tác. Đại dương rộng lớn mênh mông Thật là vô cùng kỳ diệu Hình ngung bị Tào Tháo làm cảm động Bèn ngâm tiếp bài tiêu giao du của trang tử Biển Bắc có cá Tên là Côn Lớn không biết mấy ngàn dặm Cá này hóa thành chim gọi là băng Lưng nó cũng không biết mấy ngàn dặm Tào Tháo bỗng bật cười Định thần nói Ngươi cho rằng những lời đó của trang tử có thật không Hình ngung vuốt vuốt chầm râu nói Tất nhiên không có con cá dài mấy ngàn dặm Nhưng cá lớn thì vẫn có. Theo Tài Hà biết, ở Đông Hải có một loài cá. Con to, bằng cá quả núi. Con nhỏ, cũng bằng cả mấy giang phong. Riêng rau của nó đã dài một trượng Mắt như cái bát lớn, đựng được ba thăng, bách tính gọi là kinh ngây. Loài cá này thường chết do mắc cạn gần bờ biển. Mở nó chảy lên lắng, người dân sẽ thịt để ăn, lấy mỡ để thắp đen. Còn dùng những chiếc xương lớn làm trường mâu. Trường liệu đứng phía sau hình ngung, trong bụng vốn ít chữ nghĩa nghe hai người ngâm thơ đọc văn không hiểu lắm chỉ đứng xem lúc này ra hình ngung nhắc tới binh khí ông ta mừng sợ nói chen vào đúng rồi năm ngoái tôi giao đấu với quản thừa liễu nghị thấy đám hay tặc bộ hạ của bọn họ dùng loại màu này lúc đó tôi còn bực tức vì binh khí nó trắng không ra trắng vàng cũng không ra vàng sắc bén mà lại dẻo dai không sợ được làm từ gì giờ nghĩ lại hắn là màu xương cá không sai đó chính là xương kình ngay Hình ngung quay mặt hướng ra biển cầm khái nói. Có thể thấy, những chuyện kỳ lạ mà cổ nhân viết ra cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Ngay cả những chuyện ngựa trời cởi mây hay sấm vĩ hiện trên sông Hoàng Hà và sông Lạc. Cũng như chắc chỉ là những lời bịa đặt. Nhắc tới sấm vĩ, Tào Tháo chợt nhớ tới những lời động chiêu đã nói với ông vào ba năm trước ở Nghiệp Thành rằng. Nghiệp Thành ở người quận là thanh trì tượng trưng thiên mệnh. Thiên tượng cho thấy sao Thái Bạch xuất hiện giữa ban ngày. Sao hỏa đi ngược chiều, Tức là điểm thay đổi triều đại Mặc dù từ trước đến giờ Tào Tháo không tin Những lời lẽ hoang đường đó Nhưng nay nghĩ lại cũng thấy có phần đúng Tuy vậy, ngoài miệng ông lại nói Mấy lời lẽ bí hiểm đó Chỉ nghe cho vui thôi Chứ tin là thật E sẽ làm trò cười cho thiên hạ Tào Tháo vừa nói Vừa vệnh vào tảng đá Tiến lên mấy bước Chú công cẩn thận Bên dưới là vách đá Hứa chữ khẽ nhắc tào tháo không bận tâm hiền gan đứng trước vách núi hứng gió biển nhìn đại dương mênh mông vỗ bờ không khỏi cảm khái theo lão phu biển cả rộng lớn bao nhiêu thì dân tâm cũng rộng mở bấy nhiêu đâu cần phải đi tìm linh đơn thần dược làm gì lúc còn sống phải có tấm lòng bao dung làm nên sự nghiệp mới là một đại anh hùng đại trương phu chân chính sáng nghe giảng đạo lý tối chết cũng căm tâm sợ gì sinh lão bình tử nói đến đây ông bỗng giang cánh tay ngâm tiếp một bài thơ thần quy ti thọ còn có lúc chết đăng xà lướt gió rồi cũng thành tro ngựa ký nằm chuồng chí ở bốn phương tráng sĩ cuối đời hùng tâm chưa hết sốt mệnh ngắn chai phải đâu tại trời biết đường di dưỡng an hưởng tuổi đời may mắn lắm thay chí này khất lời thơ hay hình cung tấm tắc khen ngợi câu tráng sĩ cuối đời hùng tâm chưa hết Thật là tuyệt cú, chú Công đã bước qua tuổi 50, mà hùng tâm không mất, tráng trí không vơi, ngày sau ác còn nhiều thành tựu lớn hơn. Chú Công chính là đại anh hùng, đại trưởng phu, thật sự của đời này. Diêm Nhu nghe ồ ồ cạc cạc, cũng vội quay ra khen ngợi, đúng là kiệt tác, kiệt tác. thơ hay không tả, chú Công đúng là đại thi nhân, chú Công không những là anh hùng thiên hạ, mà còn đứng đầu anh hùng trong thiên hạ. Nghe chúng nhân không ngớt lời ca ngợi. tàu tháo phấn chấn ngửa mặt lên trời, cười lớn. Trong khi đó, điện trung một Minh ngồi đằng xa, lại trầm tư. tàu mạnh nứt quả nhiên không tầm thường. ngựa ký nằm chuồng. Chí ở bốn vương. Tráng sĩ cuối đời hùng tâm chưa hết. Một kẻ tầm thường há làm được câu thơ hùng hồn ấy. Nhưng vì đâu ông ta có những lời lẽ cảm khái. Tráng chí và hời bão lớn lao của ông ta suốt cuộc là gì? chỉ e là ông ta muốn dòng ngó Kim Loan, Ngọc khi chứ chẳng chịu ngồi yên làm một bầy tôi.